tiếng máy móc gõ vào màn nhĩ làm cho thiên ân khó chịu hai mắt lờ mờ mở ra đập vào mắt ả là một màu trắng chăn trắng gối trắng đệm trắng thứ gì cũng trắng làm cho ả khó chịu thoang thoảng nơi đầu mũi là mùi thuốc sắc trùng mà ả ghét nhất đâu đó còn có mùi rỉ sắt của máu thiên ân nhăn mày toàn định ngồi dậy quan sát xung quanh nhưng chưa kịp làm gì cơn đau khắp cơ thể Liền truyền thẳng đến đài não Khiến cho ả giật thót mình cổ họng khô khóc Khó phát ra thành tiếng Thiên ân gắn gượng hỏi Đây Đây là đâu Không nhận được câu trả lời nào Khiến cho ả càng thêm lo lắng Căn phòng lấy màu trắng làm chủ đạo Tạo ra cảm giác tù túng đến ngạt thở Yên tĩnh đến mức Chỉ nghe thấy tiếng bíp bíp của máy móc bên cạnh thiên ân xoay người lết thân mình đầy những vết băng bó chạm tới cái tủ đựng bật dụng ở bên cạnh hất mạnh nó xuống làm cho cái ly thủy tinh rơi xuống mặt sàn cái ly vỡ toang thành từng mảnh nước văng tung tóe hết cả ra sàn bố mẹ của cô ta ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh liền chạy vào gương mặt ai nấy đều xuất hiện vẻ mệt mỏi quần thâm dưới mắt đậm đến mức đau lòng Mẹ Thiên Ân ôm con gái vào lòng Rồi khóc nấc lên à, Cảm ơn trời đất Con tỉnh rồi Bố mẹ lo cho con lắm đó à, Mẹ Đây là đâu vậy Đây là bệnh viện Con gặp tai nạn Đã hôm mê ba ngày rồi đó Nh Nhưng mà không sao không sao Cái thai trong bụng vẫn bình an là tốt rồi M Mẹ nói gì con Con có thai sao ờ đúng rồi Con có thai hơn hai tháng Cũng may là con không sao Bà ôm chặt lấy Thiên Ân Rồi lại khóc nấc lên Không dám nghĩ nếu con gái thật sự có chuyện gì Chắc người mẹ này phải hối hận cả đời Bà buốt ve mái tóc của con gái cái dịu dàng của một người mẹ Toát lên trên gương mặt trung niên Cố ý trang điểm đậm Thiên Ân bị mẹ nắm đến đau Cô khẽ kêu lên một tiếng Rồi rút tay về Miệng còn lầm bầm than trách này nọ Cuối cùng sau bao nhiêu ngày Ước mơ làm mẹ của cô ta cũng thành hiện thực Thiên ân kiềm chế cơn vui sướng trong người Cô ta quay sang hỏi Anh Vũ đâu mẹ? Bà Lý bỗng chốc đanh mặt lại Bên kia mới thông báo Là ông Dư nhà đó chết do tuổi già Nên nó chạy vội về đó tranh chấp tài sản rồi Chết rồi sao? Sao, sao nhanh như vậy? Thiên Ân bất ngờ trước câu nói của mẹ Dường như vẫn chưa tin được Điều mình vừa nghe là sự thật Bỏ qua cái chuyện chết nhanh hay chậm đi Ân à, mẹ nói nè Nếu mà đã chết rồi á, Thì chẳng phải Bà Lý quay đầu nhìn xung quanh Xác nhận không có ai Mới ghé sát lại tay con Mà thì thầm Cái tài sản kia Sớm muộn cũng thuộc về thằng Vũ thôi Thiên Ân nghĩ một hồi Rồi cười khẩy đáp lại <cười> Không đâu Trên anh ta còn chị Dưới còn một đứa em trai Có chị cũng chẳng đến lượt Vì anh ta chỉ là một đứa con hoang Việc này Không dùng chút mưu mô là không được Nói đến đây Thiên Ân lộ ra vẻ khinh bỉ chán ghét Cô ta hớp một chút nước cho vơi đi cơn đau xé họng từ nãy tới giờ Rồi nói tiếp Trong mắt của nhà Trần Trần Vũ chỉ là một con kiến Muốn giảm là giẫm Con cũng không trông mong gì nhiều của anh ta Thứ con muốn Con sẽ tự giành lấy Bà Lý cầm cốc nước thiên ân vừa đưa Để lên trên bàn Trong mắt ẩn ẩn lòng tham của một người đàn bà Suốt đời chỉ sống vì danh lợi vậy con cẩn thận nha có cái gì cứ nói cho bố mẹ ông lý suốt từ đầu đến giờ không có nói gì chỉ yên lặng ngồi trên ghế sofa cạnh giường bệnh mà chăm chú đọc sách bây giờ mới nâng mắt nhìn đứa con gái út mà vợ chồng ông luôn cưng chiều từ bé đến lớn chuyện già sản mình đó nếu có thể thì đừng nhúng tay vào ông đẩy gọng kính lên cho nói tiếp Tốt nhất con nên tìm kẻ thấy mạng đi à, Ông nói vậy là có ý gì Ông Lý không đáp Mắt vẫn nhìn chăm chăm vào Thiên Ân Trải qua bao nhiêu chuyện Chưa bao giờ cô ta cảm thấy khả năng đọc hiểu là nhanh đến như thế liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý Thiên Ân quay đầu Hướng mắt nhìn ra phía xa xa ngoài cửa sổ Suy nghĩ gì đó Nói chuyện một hồi Bố mẹ Thiên Ân quay về nhà Trước khi đi cả hai còn không quên Dặn dò đủ điều Mới yên tâm rời đi Ánh nắng chiều bên ngoài cửa sổ Sau cơn mưa rào Tạo ra khung cảnh ấm áp cho căn phòng Thiên Ân hướng về phía bố mẹ Vẫy tay tạm biệt Miệng cười nói cho cả hai yên tâm Cánh cửa phòng vừa đóng lại phút chốc nụ cười của ả cũng vụt tắt Ả giật phăng kim truyền dịch Trên tay mình xuống Rất nhanh từ chỗ vết kim tim Liền xuất hiện vết máu Máu chả dọc xuống mu bàn tay Rồi rơi xuống sàn Nhưng ả không quan tâm Thiên ân đứng dậy khỏi giường Quên cả đi dép Mà với lấy chiếc điện thoại để ngay cái tủ bên cạnh Điện thoại bị cú vai chạm hôm tai nạn Mà xuất hiện vài vết nứt Thiên ân ấn nút nguồn mở lên Rất máy còn hoạt động được Thông báo nhiều đến mức tràn cả màn hình điện thoại Toàn là cuộc gọi nhỡ. Dòng tin nhắn hỏi hàng quan tâm của bạn bè đồng nghiệp, nhưng tuyệt nhiên không có tin nào từ chồng mình. Thiên Ân tức đến muốn phát điên, đã nghiến răng nhập cái tên quen thuộc trong danh bà điện thoại, Trần Vũ. Một tràng điện thoại dài, đầu dây bên kia không có một chút gì biểu hiện như là đáp lại. Cứ gọi đi gọi lại hàng chục cuộc, vẫn nhận lại tiếng tít tít vô nghĩa. Thiên ân điên cuồng ném mạnh chiếc điện thoại vào góc phòng Khiến cho nó vỡ nát ra Tiếng chuông điện thoại cũng nhỏ dần Rồi tắt hẳn Cô ả nằm gục xuống giường Nhỏ từng giọt nước mắt cay nắng. Vũ vệ dinh thự nhà họ trần Đang hú hí với con ả đàn bà nào khác Trong đầu Thiên ân xoay vòng hàng ngàn câu hỏi Cô ả hết cười ngây dại Lại gục xuống khóc nức nở Đôi mắt xinh đẹp cũng vì thế Mà ẩn đỏ trong đến tội nghiệp Từ khi lấy nhau về, vợ chồng ả chưa bao giờ hạnh phúc, dù chỉ một ngày. Phải chăng từ khi ả sai chân vào con đường hôn nhân này đã là một sai lầm? Mặt trời đã ló dạng, nhưng không khí ẩm ướt vẫn bao trùm lấy tòa dinh thự. Tiếng chim cú, quả kêu như càng tô điểm thêm cho nét quỷ dị. Trong căn bếp, những gia nhân thai nhau bưng thức ăn nóng hổi lên trên cái bàn trải khăn trắng mút. rồi vội vội vàng vàng mà lui xuống tránh bầu không khí lạnh buốt có phần đáng sợ ở đây. Bàn ăn thoáng chốc đã trải đầy những mỹ vị tuyệt hảo, hương thơm nghi ngút khiến cho người khác phát thèm, len lỏi khắp ngốc ngách của căn phòng. Khánh Vy nuốt nước miếng cái ực, cô bé xoa cái bụng đói khồn cào của mình rồi cười thầm. Nó hí hửng đi đến, kéo chiếc ghế bên cạnh anh trai, khuôn mặt tươi cười. đối lập hoàn toàn với khung cảnh lạnh lẽo hiện giờ. Khánh Dương không để ý đến đứa em gái đang lây hoay bên cạnh. Nó cực mắt, đôi hạng mi trắng muốt như tuyết, khẽ rung rinh, như đang khó chịu lắm. Buổi <cười> sáng hôm nay có vẻ ngon đó. Em thấy sao? Cả đang cười nói với vợ. Tất nhiên, cả không cần nhận câu trả lời. Trần Kim không đáp. Chị ta ngồi trên xe lăn hành động hệt như một đứa trẻ lên bà Hết chỉ cái này, rồi lại chỉ cái kia, thật khiến cho người khác phát phiền. Đang không giận, ánh mắt cả cưng chiều, giải thích tất thải cho vợ mình. Chút chút lại cúi xuống hôn lên trán cô <cười> Ôi, vợ chồng anh chị tình cảm quá Thật khiến cho người làm em đây nhìn thôi, cũng phải cảm động đó. Trần Hoài tay đút túi quần, Thông dòng đi tới Vẫn bộ dạng cả lơ phất phơ Như mấy thằng ăn chơi ngoài đầu đường xó chợ Hệt như năm nào Chỉ khác là cái thằng cả lơ phất phơ đó Bây giờ đã có vợ Cả đang không coi trọng thằng nhóc này Cũng chẳng để nó vào mắt Đối với gã Trần Hoài không bằng một con chó Nhưng để xem con chó này sẽ làm được gì à, Không bằng vợ chồng chú đâu Chuyện tình yêu vượt qua mọi rào cản của gia đình Mới thật khiến cho người khác nghe cũng phải nể phục Em giàu thế nào rồi? Xảy thai xong Chắc sức khỏe không được tốt lắm Nhớ chăm sóc vợ mình cho tốt vào nha Anh Ba Con đói Con muốn ăn Tiếng cánh dường vàng lên Ngắt lời Trần Hoài Thành công chấm dứt cuộc nói chuyện vô nghĩa Đầy mùi thuốc súng đó Trần Hoài nhăn mặt. Có vẻ không ưa thằng cháu này lắm Chẳng biết chống ai Mà tí tuổi đầu đã hỗn láo Bích liên vẻ mặt mơ màng Tiến đến bàn ăn Cô ta vừa mới thức dậy Vẫn chưa tỉnh hẳn Nên chẳng thèm để tâm đến chuyện vừa nãy bữa ăn bắt đầu trong không khí chẳng mấy tốt đẹp Những đĩa thức ăn đang bốc khối nghi ngút Cũng không làm dịu đi những cái nhìn chết chóc Mà bọn họ dành cho nhau Tựa như muốn ăn tươi nuốt sống luôn đối phương nói gì người thừa kế thích hợp nhất, ha, quả thật ngoài tôi ra chẳng còn ai thích hợp hơn nữa hả? Trần Hoài cao ngạo lên tiếng phá nát khoảng không gian im lặng từ nãy tới giờ, cũng là chăm ngồi cho cuộc tranh cãi không có hồi kết. Rầm một tiếng tất cả quay sang gã đành thức ăn chưa đụng trên dĩa theo cái đập bàn của gã mà nảy lên, gã nhíu mày, tâm tư như gạo thét. Phải có được gia sản nhà họ trận Để đền bù những thứ mà bản thân đã chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua Ý định ngày càng to lớn Từng giây từng phút Càng nở ra to hơn Lớn hơn <cười> Chú cứ đùa Theo truyền thống nhà ta Thì người thừa kế sẽ là con trưởng Không phần trai gái Nghĩa là chị chú mới đúng Đôi con người đen của gã đan Quét sâu vào người trần hoài Những đường gân trên trán rõ rệt Hệt như những con trắng đang trường bò Gã nắm chặt cái nỉa trong tay Chí hận đó không phải là thằng chó trước mặt Mà bóp đến chết Trần Hoài cười khẩy Giọng nói thập phần chế diễu Ôi Anh rể chỉ là người ngoài Sao lại có tư cách lên tiếng gì gia sản hội trận ở đây vậy Dừng lại một chút Hắn nói tiếp Mà dù là có truyền thống đi nữa Thì thần trí chị Kim hiện tại cũng không có bình thường Lý nào là giao cơ nghiệp cho một người dạy tiếp quản Đừng có đùa Khánh đàn nghiến trăng Tơ máu hiện rõ trên trọng mắt Càng làm cho Trần Hoài thêm thích thú Bích liên bên cạnh hắn Trong lòng cũng đắc ý không thôi Miệng xích bật cười ra thành tiếng Mấy hôm trước ả ta còn sống chết Rồi rời khỏi tòa dinh thự này Nhưng hôm nay đã bám lấy không buông Cả đang tức đến run rẩy. Quả thật Trần Kim hiện tại Thần trí không được bình thường Không thích hợp để kế thừa gia nghiệp Nhưng truyền thống là truyền thống Sao có thể trái ý tổ tiên Trần Hoài trong lòng nắm chắc phần thắng Tự nghĩ chỉ còn Trần Vũ là đối thủ Mà cũng không đáng để tâm lắm Con Hoang thì làm gì có quyền đứng ngang hàng với con của chính thức Hắn hứt xáo Nhanh chóng gạt phăng người anh kia ra khỏi đầu mình Cửa chính của gian bếp mở ra Tiếp theo sau đó là bóng dáng của Trần Vũ Những người trên bàn ăn chẳng thèm quay đầu lấy một cái Vì thừa biết ai đang đến Vũ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra Mà bước tới ghế của mình Không khí căng thẳng như được nhân lên gấp 10 Đang nhìn đứa em vợ kia mà cắn răng Cả chỉ hận không thể cắn xé nó ngay bây giờ Gương mặt Trần Vũ vốn nhu hòa như nước Đôi mắt đào hoa thâm tình, một bộ dạng thư sinh nho nhã, khiến cho bao cô gái say đắm đến chết đi sống lại. Chỉ cần hắn muốn, bất kỳ ai cũng tự nguyện rơi vào cái bẫy mà hắn dăng ra. Đương nhiên sống ở đời, cái mặt này quả thực rất cần thiết. Mặc kệ hắn như thế nào, chỉ cần nhìn hắn cũng chắc chắn rằng đó là người tốt, khiến cho người khác như bị mê hoặc mà cam tâm tình nguyện tin tưởng. nó đã giúp trần vũ lôi kéo được đông đảo các cổ đông lớn của công ty nhà họ trần con hoang thì sao xuất thân thấp kém thì đã sao miễn hắn có năng lực có đủ thủ đoạn thì chẳng việc gì là không thể anh đã tới rồi thì tôi xin nói luôn tôi là con cháu chính tông của dòng họ trần xin được một đứa con trai lành lặn thanh danh có hợp pháp là càng có sản nghiệp nếu như không phải của tôi thì là của ai đây chứ Một câu nói của Trần Hoài bắn hai mũi tên chuẩn xác vào hai gia đình kia. địa bộ tươi cười kia càng làm cho người trên bàn ăn vừa khinh bỉ, vừa ghen tị. Vũ cười cười đáp: Ờ, anh biết. Thì sao hả? Trần Hoài hơi nóng nảy lên. Mẹ nó, anh đừng có giả ngu với tôi. Cái nhà họ Trần này, sớm muộn gì cũng thuộc về Trần Hoài này mà thôi. Vũ không quan tâm dáng vẻ điên tiết hiện giờ của đứa em trai. Hắn nheo mắt nguy hiểm nói di chúc cho công bố Sao em chắc là Em sẽ thừa kế toàn bộ gia sản ở Trần Hoài Tiếng tranh cãi ngày một to hơn Khánh Dương khó chịu Cố gắng ăn hết phần của mình thật nhanh Muốn kết thúc bữa ăn đầy tổm lợm này Khánh Vi nhìn thấy anh nói như vậy Thì không hiểu chuyện gì Vừa định mở miệng hỏi Thì nó đã bị kéo đi Con chỉ bị ăn xong rồi Bọn con sẽ lên phòng Không đợi tiếng đáp lại Nó đã nắm tay em gái Rồi xoay người chạy đi thật nhanh Ơ, anh chị đi đâu vậy? Thằng Minh đang ăn Chợt thấy hai anh chị nó kéo nhau ra ngoài Làm nó tò mò muốn cùng đi Nhưng mong chưa kịp nhất ra khỏi ghế đã bị Bích Liên ngăn lại Cô ả nhăn mài nhìn nó ra hiệu ngồi im. Mình dù muốn dù không, cũng chẳng thể cãi lời mẹ. Đành lặng lẽ nhìn hai người kia bước ra khỏi bếp. <cười> Gió mùa thu, mẹ ru con ngủ. Trần Kim ngồi xe lăn cạnh chồng, bắt đầu ngân nga những ca khúc không đầu không đuôi. Giọng chị ta the thế chối tai thật khiến cho người khác phải đau động. Rồi tiếng hát ngày một lớn lên, khiến cho gã cũng phải quay lại nhìn. Dan dịu dàng vuốt ve tóc vợ mình. Vừa định nhỏ giọng khuyên bảo, thì Trần Kim lại ôm đầu hét lớn. Bích Liên đập mạnh cái ly xuống bàn, trò quát. Chị ta phát điên cái gì? Cả ngài chỉ biết la hét, dứt hết cái đầu. Cái đĩa sứ trên bàn bị Trần Kim hất tài ném xuống đất. Tám người hầu thấy thế vội vã chạy lại thu dọn. Nhưng chị ta lại thét lên quá đổi chối tay Khiến cho chẳng ai dám lại gần Trần Kim Cả đàn hét lên Nhưng hoàn toàn vô dụng Những dụng cụ và thức ăn trên bàn gần Trần Kim Đều bị chị ta làm cho lộn xộn rối tung Có những cái bị đổ xuống đất Vỡ hết ra Tiếng thét chợt tắt Trần Kim lại lại nhảy mấy lời bài hát của trẻ con Trần Hoài định nói cái gì đó Nhưng Kim lại một lần nữa gào lên Bích liền tức tối. Nè anh anh không bịch được miệng gió anh lại hả? Gã đang thở dài đứng dậy khỏi ghế. Bạch mổ lấy ra vài viên thuốc trong cái bọc để trên bàn. Bước chân từ từ tiến tới gần vợ mình. Nhét vào miệng cô ta vài viên thuốc an thần. Khoảng vài phút sau, Trần Kim dần dần bình tĩnh trở lại. Cơ thể cô ta thoát lực, ngã xuống sàn. Ăn sáng hay hợp hành gì đó đủ rồi. Buổi khác tin tiếp Tôi đem vợ tôi lên phòng Ông chỉ vừa mới mất thôi Mà đám người lớn nó tranh giành tài sản không để lại rồi đáng ghét Khánh Dương tức giận Trên làn da trắng nõn Hiện rõ những mạch máu xanh tím Trong vô thức siết chặt tay em gái Làm cho nó đau nhăn mặt mũi Anh anh Anh kém đi đâu vậy Lúc này Dương mới bừng tỉnh, nhìn cổ tay trắng trẻo bị siết đến đỏ ẩn của Vi, thì giật mình. Ờ, anh xin lỗi, tạ anh gấp quá. Tụi nó đều có bệnh, đều mang một vẻ làm cho người khác chú ý. Khánh Dương hận cái thân thể này đến chết, tại vì nó quá yếu, cho nên cả đứa em gái này cũng chẳng thể bảo vệ cho chu Toàn. Đôi mắt Dương âm u, nó mệt mỏi đưa tay lên nhéo mạnh cái má phúng phính của Vi. Khiến cho con bé la lên oai oái, Phá vỡ đi bầu không khí bố rối nãy giờ Hai đứa song sinh trắng như ngọc Đứng ở góc khuất của hành lang Nơi bóng tối trú ngụ Tựa như thiên sứ đang giận xa ngã Khánh Vy nhìn anh trai Suy nghĩ gì đó một lúc Rồi hai quay miệng của nó nhích lên Trong vô cùng đáng yêu Đưa tay khẽ ngoắc ngoắc Khánh Dương Thằng nhóc không hiểu Nhưng vẫn cúi xuống bỗng một cái gì đó lạnh lạnh áp lên má Làm cho nó giật mình <cười> em sẽ tha lỗi cho anh Nhưng mà hứa sau này Đừng có làm lại nữa đó Hai cái biếm tóc trắng đùng đưa Theo gương mặt tròn đáng yêu đó Cánh dương cười nhẹ cảm ơn em gái Rồi nắm tay lại đàng hoàng Mà dắt lên phòng Tới trước cửa phòng Cánh dương mở cửa cho em gái vào trước Cho mình theo sau Nhưng khi nó định đi vào Thì đột nhiên nghe tiếng bước chân tại căn phòng ở hành lang đối diện Alo, tôi là Trần Vũ Ờ vâng Khánh Dương giật mình khi nghe giọng nói vừa cất lên Nó nhìn em gái đang tung tăng nhảy lên giường Rồi lại nhìn căn phòng của Trần Vũ Sự tò mò dần xâm lấn Khiến cho nó chẳng thể đặt nửa bước vào cửa à, Anh quên đổ bếp, em chở đây nha Vy Không đợi vì trả lời Nó đóng rầm cửa lại Khóa bên ngoài Đề phòng đứa em gái ngốc nghếch chạy ra Dường men theo chút ánh sáng heo hắt của bóng đèn Được gắn ở trên tường Phong cách đậm nét châu Âu hoài cổ sang trọng Nhưng giờ đây lại ngột ngạt đến lạ Hành lang vắng tanh không một bóng người Chỉ thấy ở phía xa xa ngoài cửa sổ Là hàng cây nghiêng ngã Vì gió thổi mạnh Khung cảnh tối tăm u ám Tràn ngập mùi nguy hiểm Bao trùm lấy không khí Dương Thắng trung rải cơ thể Nó dằn xuống nỗi sợ trong lòng Rồi đi tiếp <cười> Nếu khiến cho tôi trở thành người thừa kế hợp pháp nhất Thì tiền bạc không thành vấn đề Gia sản trần gia Không phải là anh không biết Mười tỷ Một trăm tỷ Tôi cũng không tiếc cho anh Khánh Dương khẽ giật mình với lời nói của Vũ Nó mím môi cố giữ cho bản thân bình tĩnh tim nó đập như trống tỏi chực chờ vỡ tung khỏi lòng ngực nhỏ bé bóng tối bao bọc lấy nó tựa như tấm áo choàng của ác quỷ đang khẽ khàng bảo vệ đứa nhỏ này tiếng vũ vẫn động lại trên dãy hành lang u ám dương dựa sát vào khe tường cố giảm đi sự tồn tại của bản thân hết sức có thể nó áp tai vào tường tập trung nghe tiếp cuộc đối thoại của người cậu tựa như người dân nước lã kia <cười> Thế thì cảm ơn Tôi sẽ không bạc đãi ân nhân của mình đâu cánh Dương luống cuốn chạy về phòng của mình Đóng cửa lại Mồ hôi ướt đậm cá tráng của thằng bé Từ bên ngoài nó nghe thấy tiếng mở cửa của Trần vũ Và tiếng bước chân chị ghẻ nói với cô tắm rằng hãy phân đậu đen ra đậu đen đậu đỏ ra đậu đỏ thì mới được tham gia buổi vũ hội của nhà vua rồi sau đó chị ghẻ với cám cất bước đi nàng tắm hiền lành nhìn số đậu trong rổ mà buồn bã uất ức vô cùng khánh dương dừng lại khi phát hiện ra em gái đã ngủ say nó đóng quyển truyện cổ tích lại rồi cất vào hộp tủ sao cho nhẹ nhàng nhất có thể Khánh Vị đang ngủ giống y hệt như một thiên sứ Có vẻ vì mái tóc và làn da trắng này Khiến cho nó thật trực trở trong đêm Màu trắng thanh khiết xua tan đi hết thải những thứ tầm thường Chả dối mà nhường chỗ cho ánh sáng của tiện lưng Khánh dương bật cười Nhìn em gái hai mắt nhắm nghiền với hơi thở đều đặn Đôi khi lăn qua trở lại để kiếm tìm một cái gối ôm Chốc chốc con bé lại đạp chăn Trở cổ người lại nhỏ xíu Cánh dương vô tình đọc được tư thế này, biểu thị cho việc người đó không có cảm giác an toàn, luôn bất an, sợ hãi với mọi thứ. Nó nhăn mày, hàng mi trắng tựa như tuyết rung rung. Đứa giận không biết từ đâu ập tới, khiến cho nó muốn phát rộ. Nó giận bản thân mình quá, là anh nhưng chẳng thể bảo vệ em gái mình chu toàn. Nó không thể khiến cho em quên đi những lần mẹ phát điên. Hay cả những lần họ hàng tranh giành nhau gia sản của ông Mà nói ra những lời không nên có trước mặt trẻ con Vì vậy nó càng quyết tâm hơn Nó dù có chết cũng phải bảo vệ cho em Nó đóng cánh cửa lại đi ra ngoài Hành lang vào buổi tối không có chút ánh sáng Làm nó như dài đằng đẵng, không có đích đến Khánh Dương nhìn ở phía xa tối ôm mà có chút rùng mình Gió bên ngoài không ngừng gào thét như cô hồn giả quỷ từ địa ngục đòi mạng. Nó bỗng khựng lại, ngước đầu nhìn lên bóng đèn trên tường nhà Quái lạ, rõ ràng lúc nãy đèn vẫn còn sáng mà. Nhưng thời gian không cho phép Khánh Dương kịp nghĩ nhiều. Nó dằn xuống nỗi sợ trong lòng, lấy hết can đảm bước đi đến phòng của ông Dương. Khánh Dương quan sát xung quanh, chắc chắn rằng không có người thứ hai ở đây. Linh cảm của nó mất bảo chuyện này chắc chắn không thể chủ quan Dọc đường đi đến nơi quan trọng này Dương luôn cảm thấy bất an bồn chồn. Bình thường để đến phòng ông Dư chỉ mất vài phút Nhưng bây giờ lại chẳng hiểu tại sao Có cảm giác mất cả tiếng đồng hồ Thần kinh nó căng như dây đàn Khánh Dương không thích nơi này Nó ghét tất cả những gì tối tăm u ám. Nó sợ bóng tối Sợ mọi thứ có hình thù gây rận Nhưng sau tất cả, nó vẫn sợ mất đi Khánh vi hơn Vì em, Khánh Dương có thể đối mặt với tất cả. Nó có thể chống lại nỗi sợ, vẫn luôn đeo bám nó hàng đêm, hành hạ nó trong cả giấc mơ. Khánh Dương muốn thoát khỏi nơi này, muốn cùng với em gái mình, mặc kệ tất cả mà chạy đi. Buông bỏ cái gia sản chết tiệt mà mọi người luôn luôn nhắm đến. Vậy mà cái dòng máu đáng kinh tởm này đang chảy trong nó, nhắc nhở cho nó rằng, nó là một phần huyết mạch của trần gia vĩnh viễn bị trói buộc trong cái lời nguyện chết chóc lại nói thiên ân đang hoang mang nhìn xung quanh chẳng biết đây là nơi nào không nhớ bất kỳ thứ gì khung cảnh xung quanh lại làm cho cô ta kinh hãi hơn gấp trăm lần mọi thứ đều đen như mực nó không phải tối mà là đen hoàn toàn là một màu đen đến kinh người hai chân ả run rẩy ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo. Một màn tối đen hung hút nuốt chửng lấy cơ thể nhỏ bé của Thiên Ân như muốn xóa bỏ sự tồn tại của ả ta trên cõi đời này. Thiên Ân lấy hai tay ôm đầu thần trí mơ màng vừa hư vừa thực. Lát sau cô ả bình ổn lại hơi thở cố dùng đôi chân đầy những dấu tay bầm tím không biết từ đâu mà đứng dậy. Cơ thể nặng trĩu không có điểm tựa chật chờ ngã quỵ ngay khi có thể. á hoảng loạn chạy về phía trước để tìm lối ra nhưng không có kết quả cứ chạy rồi chạy và lại chạy mọi thứ xung quanh quá đen khiến cho cô ta không biết mình đã chạy bao xa thiên ân cắn môi để bản thân tỉnh táo dù á rất sợ nhưng lại không thể dừng lại được nước mắt ướt nhoè các gương mặt xinh đẹp không cần tô son điểm phấn thiên ân la hét ầm ĩ hòng muốn có ai đó giúp bản thân thoát ra khỏi đây đột nhiên một cơn gió thổi hát bầu gáy cơn lạnh buốt da buốt thịt như dòng điện chạy khắp người thiên ân á trùng mình xoa xoa hai cánh tay đang nổi da gà bước chân từ từ chậm lại rồi dừng hẳn đi thiên ân xoay đầu ra sau mong muốn xác nhận linh cảm kỳ quái của bản thân Chỉ thấy phía sau là một màn đen tối như mực không nhìn rõ cả đầu ngón tay Thiên Ân hoảng sợ Á ta ngay lập tức quay ngoắt mặt Thầm trấn an mọi chuyện sẽ không sao Chợt Đập vào mắt Á Là một điểm sáng nhỏ le lối Nhưng thứ le lối đó Là hy vọng cuối cùng của Thiên Ân Á mở to mắt nhìn nó Lòng rạo rực không thôi Thiên Ân chạy về hướng có ánh sáng Lần này Á thật sự hy vọng Chạy dần đến điểm sáng càng lớn và rõ hơn. tới lúc nó chỉ cách khoảng vài mét nữa, thì cô ta đột nhiên bị một bàn tay ghi lại. Thiên Ân giật mình, cộng với việc đang chạy, nên xích chút nữa là ngã nhào. vừa xoay mặt ra phía sau, Thiên Ân liền trợn mắt, từ trong cuốn họng muốn trào ra thứ gì đó. nỗi kinh hãi tức khắc xâm chiếm toàn bộ tế bào. hai chân ả ta rung rẩy, không còn lực để trụ vững nữa. thiên ân ngồi xuống đất mặt cắt không còn giọt máu trước mặt ả bây giờ là một đứa nhóc không đầu nó giơ hai cánh tay lên để xin đồ ăn dù không có đầu nhưng thiên ân biết nó đang hướng đến mình khúc cổ không có đầu của nó đã bị thối nát thậm chí có vài con dòi bọ lúc nhúc trong đó khiến cho cô ả muốn nôn mửa kinh hãi vô cùng cố bịch chặt miệng để ngăn lại còn đứa trẻ thì vẫn giơ hai tay ra Để xin thức ăn Bóng tối nãy giờ đến bao trùm Đột nhiên lại mờ mờ huyền ảo Làm lộ rõ cái bộ dạng kinh khủng của đứa bé kia Thiên ân cứng người bất động Náo đinh trệ Không biết nên làm gì tiếp theo thứ đó mỗi lúc một gần Nó lết thân thể thanh hôi không lành lặng Hướng về phía cô ả Kéo theo đoạn nhau thai lủng lẳng Còn chưa được cắt bỏ hai đứa bé hướng về phía thiên ân ngón tay nhỏ bé lộ ra cả xương trắng hiếu lúc nhúc dồi bỏ có vài con còn rơi xuống đất đang ngoe ngoảy thân hình mập mạp cạnh chân cô ta tiếng lép nhép từ dịch vàng trên người đứa bé vang lên mỗi khi nó di chuyển kéo thiên ân bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ bỏ cuộc đôi mắt nhòe nước nhìn chằm chằm vào thứ đang đi đến nó tiến lên một bước thiên ân liền xích người về sau Á ta cố kìm cảm giác muốn nôn mửa Rồi lục cắp người Cầu mong tìm được một thứ gì đó có thể đuổi nó đi Nhưng thì mãi chẳng có gì Tim cô ta đập lên như điên Thiếu điều muốn văng ra ngoài Tâm trí hoảng loạn cực độ Đứa trẻ cách nửa phút lại tiến tới gần hơn Nó chỉ cách thiên ân một gan tay Mồ hôi chảy xuống mặt Thấy khoảng cách ngày càng gần Khiến cho cô ả sợ đến điên Tim như ngừng đập tới nơi Chợt tay Thiên Ân chạm vào một vật gì đó trong túi quần Liền lập tức lấy ra Tiếng tim đập tình thịch thiếu điều muốn vỡ tung lòng ngực Án nheo mắt nhìn kỹ Là một mẫu bánh mì Thứ này không biết tại sao lại xuất hiện trong túi của ả Nhưng rất nhanh Thiên Ân liền dẹp cái suy nghĩ ấy ra sau đầu từ đâu có cũng được Miễn là cứu ả thoát khỏi thứ quái vật này Thiên Ân run rẩy đưa mẫu bánh mì đó đặt lên tay đứa trẻ. ngón tay ả xẹt qua chạm vào tay nó. Cảm giác lạnh ngắt khiến cho ả phát hoảng, liền giật mình chút lại. Ả nắm chặt hai tay với nhau, xoa xoa, cố quên đi cảm giác kinh tởm vừa này. Đồng thời cũng nhìn chăm chăm quan sát nó. Đứa trẻ kia khi nhận được mẫu bánh mì thì vui lắm. Nó dùng bàn tay không lành lặng của mình và vỗ vỗ với nhau. tạo ra âm thanh búp búp kỳ dị nó toàn đưa lên ăn nhưng dường như lại quên mất rằng mình không có miệng đứa bé cứ loay hoài muốn cắn nhưng không thành thân thể nhỏ bé chùng xuống tỏ vẻ thất vọng lắm cuối cùng nó ngước lên nhìn dù không có đầu nhưng thiên ân biết nó đang nhìn chằm chằm mình à, ăn à, ăn đi cô cố nói nhưng lời lại khó thoát ra khỏi miệng cứ lập đi lặp lại một lời hồng mông nó sẽ ăn rồi thai cho mình có vẻ sợ đến điên rồi nhìn mà xem không có đầu thì ăn như thế nào cô ả run rẩy xoay đầu lại nhìn điểm sáng rồi trợn mắt điểm sáng đó như đang chạy nó càng ngày càng nhỏ nhỏ đến mức không thể thấy được nữa thiên ân muốn bật dậy chạy theo nó nhưng một cánh tay nắm lại Da gà nổi lên. Cả cánh tay bị nắm, liền lạnh như bị đóng băng, không còn cảm giác. Cô ả mở to, tim vẫn đập thình thịch Trước mắt ả bây giờ không phải là đứa nhóc không đầu, mà là trần nhà. Ả liền ngồi dậy nhìn xung quanh, đưa tay lên ngực. Cảm giác sợ ban nãy vẫn còn rõ như in. Chết tiệt, lại là nó. Thiên ân nhìn qua đồng hồ, Chỉ đúng 3 giờ sáng Giấc mơ quỷ dị thực sự làm cho Thiên Ân sợ chết khiếp sống lưng A lạnh giận Từng đợt gió đêm luồn qua khe cửa sổ Phả từng chút vào lưng Khiến cho ả nổi cả da gà Cơ thể theo phản xạ co rúm lại nép mình vào góc phòng Mắt láo liên tứ phía Để xem cái hình bóng con nít quỷ dị ấy Có đang hiện hữu hay là không Giấc mơ quái đạn đó đã đeo bám của ả hơn một tuần trời Cứ mỗi lần tỉnh dậy Cảm giác nhầy nhụa thanh tử của máu me Cứ lẫn quẩn quanh cô ta mãi không dứt Hơn nữa không biết là do thần hồn nát thần tính Mà lúc nào thiên ân cũng lờ mờ Bắt gặp một cái bóng đen ngồm Ở nơi góc phòng Hệt như đứa trẻ mà ả ta mơ thấy Răng cô ả cứ thế đánh cầm cập vào nhau Miệng mồm lấp ba lấp bắp Không nói rõ thành tiếng tay chân cứ khu qua lại Hai mắt trợ ngược lên nhìn chăm chăm vào nơi góc phòng tối. Có lẽ người ngoài nhìn vào còn tưởng cô ả bị điên không chừng. Bố, bố, ả đâu rồi? Cô ả trường người về phía đầu giường, tay vơ lấy chiếc điện thoại, rồi nhanh chóng chui vào chăn như đứa con nít trốn ma quỷ. Vội vàng bấm từng con số quen thuộc. Ả cắn môi, trong lòng mong người đầu dây bên kia mau bắt máy Trong căn phòng bệnh im lặng, chỉ còn vang lên tiếng điện thoại reo in nổi. sắc mặt của Thiên Ân bắt đầu khó coi hơn. tay cô ả nắm chặt điện thoại đến run run Được một lúc, tiếng reo liền ngắt. Đầu dây bên kia vừa bắt máy là giọng của ả đã sang sẵn. Anh nghĩ cái gì? Mà bỏ tôi bệnh viện một mình vậy? Giọng Thiên Ân mười phần khó chịu, chỉ mũi lao về phía Trần bổ. Nhưng cô ả đã cố giảm bớt ý định Muốn chửi hắn ta xối xả Vũ nghe Thiên Ân nói thế Thì liền đáp lại Có chuyện gấp Cho nên tôi phải về dinh thử Với lại bệnh viện có gì không tốt chứ Không tốt là ở cái thái độ của anh đó Nghĩ gì mà bỏ tôi ở đây Mà không gọi điện hỏi thăm lấy một lời Anh có còn xem tôi là vợ anh nữa hay không Chưa nói xong hết Phía bên kia đã bội dập máy Thiên Ân càng cố gắng gọi bao nhiêu bên kia chỉ còn lại tiếng nói thuê bao một cách đầy máy móc của tổng đài cô ả tắt máy rồi ném mạnh điện thoại xuống đất các phụ tùng màu đen vỡ ra tan nát dưới sàn trắng làm cho nó đối lập đến chói mắt thiên ân siết chặt ra giường tia máu nổi lên trong mắt thể hiện bản thân đang kìm nén như thế nào cãi nhau là như thế nhưng dẫu sao cũng là vợ chồng Cuối cùng Vũ cũng đành phải đến đón Tiên Ân. Chiếc xe ô tô quen thuộc chậm chậm dừng trước cổng bệnh viện. Vũ theo thói quen gõ gõ lên vô lăng thành từng nhịp. Hai mắt nhắm nghiện, phiêu theo điệu nhạc nhẹ nhàng đang phát ra. Tiên Ân mạnh bạo đóng sầm cửa xe ô tô, làm cho Vũ dù không ngó lấy một cái nhưng vẫn nhíu mài khó chịu. Sau khi tắt dây an toàn, cô ả chỉ ngồi ngắm cảnh bên ngoài, tuyệt nhiên không mở miệng lên một tiếng. Xe bắt đầu lăn bánh. Cả hai không nói với nhau câu nào. Cái xe im lặng chỉ còn mỗi tiếng rè rè của động cơ. Đi được một đoạn, cô ả khó chịu tặc lưỡi. Trong lòng cô ả không hiểu sao cứ bức an, bức bối. Từ lúc đầu đến giờ, tài cứ vô thức gãi gãi vào đùi. Cảm giác khó chịu càng ngày càng lớn hơn, nhưng lại chẳng biết tại sao. Sao anh vô dụng gì? Sao không lấy được cái đóng tài sản đó? bị chọc vào chỗ ngứa gân trán của vũ liền nổi lên hắn nghiến răng mà nói lớn cô biết cái gì tranh giành với hai tên kia là làm gì dễ dàng đâu cô một hai đồ tôi đến bệnh viện đưa cô về cho bây giờ thì sao về đi làm loạn sao trần Vũ, tôi nói cho anh biết tôi gả cho anh để chấp nhận xí nhục sao thì ngân hét lên cô ta tức lắm rồi Vì cái gì mà tất cả những điều xui xẻo nhất Lại dồn hết vào cô ta Không Không nên là như thế này Thiên Ân phải trở thành vợ của người đứng đầu nhà họ Trần Trần Vũ phải là người thừa kế Chắc chắn Ý nghĩ đó liền xoa dịu được Thiên Ân Cô ta thả lỏng người Ngã đầu tựa vào lưng ghế Thiên Ân rủ mắt Những ngày qua cơn ác mộng ấy Cứ không ngừng bám lấy cô Dài dẳng hàng đêm Nó rút cạn sinh lực lẫn sức sống của Thiên Ân Tôi không biết Cũng không quan tâm anh làm như thế nào Chỉ cần toàn bộ tài sản Thuộc về tài chúng ta là được Thấy vợ dịu giọng, Trần Vũ cũng thở dài à, Cho tới bây giờ vẫn chưa thấy tờ di chút đó đâu Không biết phía sau có âm mưu gì hay không Lúc này nên án binh bất động Có thể người giữ bản di chúc kia Đang chờ động thái của chúng ta Mạnh động quá của chừng trắng tay đó Thiên ân nghe lời chồng nói Cũng cảm thấy hợp lý Cáo dài như lão dư Chắc chắn đã chuẩn bị di chút từ sớm Nhưng hiện tại lão ta giao cho luật sư Hay cho ai thì không có rõ Cứ nhào nhào lên Coi chừng bao nhiêu kế hoạch đổ sông đổ bể Cuối cùng xe cũng về đến dinh thự Vũ mở cửa xe đi xuống Sau đó mới tới Thiên ân Cả hai tiến vào dinh thự lúc này ngoài sân đang có một cô gái nhổ cỏ cho các bộ hoa khi hai vợ chồng thiên ân đi ngang qua cô gái mới lấy tay ôm lấy ngực như thể có hàng trăm ngàn con kiến đang bò khắp cả người mình cô thoáng run rẩy sợ sợ quá một cái bóng đen nhỏ bằng trẻ sơ sinh đang bám trên lưng thiên ân khiến cho cô ta cố gắng lắm mới có thể đứng vững sống lâu trong trần gian. Khiến cho cô ta luyện được một tinh thần thép Mới không la toáng lên Như cảm nhận được có người đang nhìn nó Đứa nhỏ quay đầu lại nhìn cô gái giúp việc Cái miệng đen ngồm đỡm chổm răng nhọn Quát ra nở một nụ cười Hai tài nó vươn về phía cô Ý muốn cô ôm lấy nó Cô gái di dời tầm mắt vờ như mình không thấy thứ kinh khủng đó Đứa nhỏ khựng lại Nó hoài nghi nhìn cô chầm chậm. Mai thay, trước khi nó nhìn ra được cái gì thì Thiên Ân đã rời đi, cổng theo cả đứa trẻ nồng mùi oán khí vào trong dinh thự nhà họ Trần. Nghĩ đến lại càng sợ, cô gái giờ đây mới dám thả lỏng người. Trong đầu cô chỉ có một thắc mắc, nhà họ Trần đã gây ra nghiệp gì, để bây giờ bị hồn ma đeo bám như thế này. Thưa cậu Vũ, lại có thêm một người chết nữa rồi. Quảng gia Lưu cuối người, cất giọng già nua sỏi đời về phía người đàn ông trước mặt. Rất nhanh thành công làm cho hắn ta phải buông dao nỉa xuống. Vũ nhíu mày phút chốc không khí trở nên căng thẳng đến cùng cực. Riêng chỉ có mấy đứa con nít ngồi tích ở phía dưới, dường như không nghe được cuộc nói chuyện kia, mà vẫn đang vui vẻ chuyện trò, thậm chí là chơi quãng tù tì à. Mang sát cho đây Hắn ta chậm rãi nói sang chỗ quản Gia Lưu quản Gia Lưu nhìn về phía đám trẻ Bất giác phải gọi người giúp việc dẫn chúng ra chỗ khác Chờ cho bóng dáng đám lích tranh kia Quốc hẳn đi Lão Lưu mới gọi với ra ngoài Mang vào đi Hai người đàn ông từ từ tiến vào Tài bác theo một cái cán Bên trên cán là một thứ vừa lớn vừa dài Bằng kích thước cơ thể người Được bọc trong một lớp vải trắng tinh. Thứ đó được đặt xuống đất Rất nhanh chóng thu hút ánh nhìn của từng người Mùi hôi thối xen lẫn với mùi bụng hăng hăng bốc lên Cách một lớp vải Nhưng vẫn còn ngửi thấy cái mùi khó chịu đó Quảng gia lưu chậm chậm mở từng lớp vải trắng Mùi bốc lên ngày càng nồng Gương mặt phù thủng liền lộ ra Cơ thể trương phình, Hệt như bong bóng Chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng sẽ không chịu được mà phát nổ trên người xác chết có mấy chỗ bị cá rỉa đến không còn hình dạng lộ cả những khúc xương trắng hiếu trên cánh tay và mặt bàn tay cục ngủng thiếu mất đi mấy ngón có thể đã bị cá ăn hoặc va đập ở đâu mất rồi mắt xác chết mở ra trừng trừng như thể trước khi chết đã gặp phải thứ gì đó rất đáng sợ bên cánh tay còn lành lặng còn đang nắm chặt vài cái sợi gì đó đen đen dài ngoằng hình như là tóc khung cảnh ghê sợ này trực tiếp khiến cho thiên ân nôn ọe cô ả quay mặt đi tránh những thứ không hay tay buốt ve cái bụng lùm lùm trần kim thì vẫn cười hình hệt. hình ảnh đối lập ngày càng làm cho không khí trong phòng thêm phần nặng nề quản gia lưu dùng tấm vải trắng che lại rồi nói Người này được tìm thấy ở cái ao sau vườn Cô lẽ do trượt chân Cả đàn tặc lưỡi Nhìn sát với vẻ ngờ vực Cô thật là chỉ trượt chân hay không? Ông nói tôi nghe xem Từ lúc lão dư chết đến giờ nó Mất bao nhiêu mạng người rồi Tính người này nữa Là ba người rồi Quản gia lưu đáp Ông trầm ngâm suy nghĩ về những cái chết gần đây Quả thật số lượng người chết đang ngày một tăng. Bọn họ không báo công an vì có cách giải quyết riêng. Nhưng nếu cứ tiếp diễn như thế này sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ ra. <cười> người chết đều là những kẻ không nhà không cửa không gia đình nên mới dễ dàng cho giấu chính quyền. Nhưng mà đã ba người rồi không dám chắc mấy người còn lại sẽ không đi thưa báo. Hơn nữa chưa biết chừng ngày mai chúng ta sẽ là người nằm đó đó. Trần Hoài dĩu cợt lên tiếng. Hắn châm một điếu thuốc đưa lên miệng. Ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn, Như thể việc này không liên quan đến hắn vậy. Trần Vũ nhìn về phía Trần Hoài. cho cảnh cáo. Vậy mày cũng sẽ là người nằm đó trong tương lai đó. Em trai à? Trần Hoài không quan tâm lắm. Hắn rít một hơi thuốc lá. Rồi thở ra làn khói trắng. Hừ. Thì sao? Nhưng mà tôi nghĩ ngày mai... Người nằm đó sẽ là anh đó Thôi được rồi không nói nhảm nữa Tôi về phòng đây Mấy người lo mà dọn cái xác sạch sẽ đi Trước khi bọn nhóc nó trả vào Nói xong Trần Hoài đứng lên đi mất Trần Vũ cẩn thận suy nghĩ Ba mạng người đã chết tại dinh thự này Tệ hơn là chết trong tình trạng Bị móc mắt cắt lưỡi Ổ bụng bị rạch mở Nội tạng biến mất Có biết ai là mục tiêu tiếp theo Là mình hay là một ai khác Hung thủ là ai Là con người Hay một thế lực siêu nhiên nào đó Chưa được biết đến Hay là Đi trừ tà đi Có thể sẽ giải quyết được đó Bích Liên cất lời Cô ta ra gợi ý Dù không biết có hiệu nghiệm hay không Nhưng dù sao có còn hơn không Thiên ân biểu môi, <cười> Trừ tà hả Mê tính vừa thôi Cô nghĩ việc này là do ma quỷ hay sao Bích Liên cũng không vừa mà đáp lại Không phải ma quỷ thì là ai Cái nghiệp của nhà họ Trần Đều do mấy người tạo ra Tôi là con dâu bây giờ còn phải gánh chung nè Ai muốn tiếp tục thì cứ tiếp tục Tôi vẫn muốn sống Đủ rồi Đừng có đó mà cãi nhau nữa. Trần Vũ ngắt lời Việc Bích Liên nó không phải là không có lý Dù sao cứ thử đi cho mới biết được Thiên Ân không vui trần vũ à thay vì mất công trừ tài diệt quỷ gì đó thì nên để ý tới người bên cạnh xem ai có khả năng là hung thủ nhất đó bích liên khoanh hai tay dựa vào tượng nhìn về phía thiên ân rồi trêu chọc Hừ, chỉ sợ gì chứ không lẽ ma quỷ này là đang trả thù chỉ hay sao được rồi ngày mai tôi sẽ liên hệ với thầy cũ còn bây giờ giải tán đi ông lưu việc ông dọn cái xác này sạch sẽ Dạ, thưa cậu. Ông Lô à, ông nói xem. Tôi đã không đến thăm nơi đây bao nhiêu năm rồi. Ờm... Um... Cần 20 năm rồi thầy cũ. Người đàn ông được gọi là thầy cũ, có gương mặt già nua, mặc chiếc áo dài cũ kỹ, nhuốm màu của thời gian. Ông ta toán lộ vẻ đâm chiêu, ánh mắt nhìn chăm chăm vào căn dinh thự to lớn trước mặt. Trong phòng khách đã tập hợp đầy đủ, tất cả đều yên lặng một cách bất thường. Ngay cả mấy đứa trẻ cũng không dám làm ồn như mọi khi. duy chỉ có ánh nhìn tò mò, vẫn cứ dỗi theo ông lão lạ mặt kia Thầy cũ nghe mọi người trình bày xong, mới nhấp một ngụm trà, rồi kẻ nói. Thì là mấy người muốn mời tôi về đây, để tẩy uế cho căn nhà này sao? Vũ gật gật đầu, cho ngập ngừng. À, dạ thưa thầy, thầy có nhận xét gì về những chuyện đã xảy ra trong căn nhà này không ạ? Thầy cũ thản nhiên nói. Nợ máu phải trả bằng máu. Phút chốc mọi người đều trở nên trầm lặng Nợ máu phải trả bằng máu sao sống lưng ai nấy Đều trở nên lạnh giận Thật sự điều này quá khó tình Thiên ân lên tiếng Nợ máu trả máu gì nhảm nhi Bích Liên đập bàn đứng dậy Có lẽ cô ả là người kích động nhất Thế chị muốn giải thích mọi chuyện như thế nào Chị có biết là hôm trước tôi xém chết rồi hay không Thiên ân giận đỏ mặt không nói nên lời Nhưng vì cái tay trong bụng, đành phải nhịn xuống Thầy cũ nhíu mày có chút ngạc nhiên Nhưng mà tôi tưởng tộc trần các người là tộc trừ tà chứ Chẳng lẽ không có ai thừa kế việc này hay sao? Thấy mọi người im lặng đá mắt nhìn nhau Ông ta cũng ngầm hiểu là con cháu đời này không có ai theo nghiệp tổ tiên à, Được rồi Đợi ngày lành tôi sẽ bắt đầu lập đàn trừ tà. Còn bây giờ các người muốn làm gì thì làm. Lão Lưu à, dẫn tôi đi xem xét dinh thự một vòng đi. Bóng dáng già nua của lão dần quốc sau cánh cửa. Rất nhanh đám người kia đã lấy lại sự ồn ào trong căn phòng. Cả đang lên tiếng. Liệu tên thầy đó có biết trừ tà thật hay không vậy? Ma quỷ gì đó tôi không tin lắm. chỉ lo lão ta lợi dụng bọn rút tiền của chúng ta thôi vũ nói thêm vào lão ta là bạn cổ gồm dư cũng là một thầy pháp tôi cũng chẳng rõ được tài nghệ của lão như thế nào nhưng chỉ cần lão ta quyết định lừa tiền dù có xuống mồ tôi cũng bắt trả lại cho đủ đó. mấy đứa nhỏ nãy giờ không hiểu được câu chuyện của người lớn đành kéo nhau ra vườn mà chơi tiếp Ôi. Nhà mấy người Tạo ra nghiệp hơi bị lớn rồi đó Thầy cũ nhìn đâm đâm vào cái cầu thang sâu dài hung hút sau vườn Mùi ấm móc hòa cùng với mùi nồng của không khí Làm cho lão ta nhăn mày Cái tầng hầm này từng phong ấn thứ gì đây quản gia lưu không đáp Thầy cổ mở túi bên hông bốc ra một nắm bột màu nâu sẫm Ném ra Miệng lẩm nhẩm mấy câu kỳ lạ Ông Lưu biết nó, đó, đó là bột tẩy uế. Càng đi sâu xuống bên dưới, mọi thứ càng trở nên u ám hơn. Thầy Cổ càng nhăn mặt thì lượng bột ném ra càng nhiều. Bước đến cuối bậc thang là một căn phòng lớn, có lẽ vẫn chưa được dọn dẹp tàn tích từ những trận chiến của lão dư lần trước. Quản gia Lưu nhanh tay bật đèn pin đi phía trước dẫn đường. Thầy Cổ đảo mắt quanh, thật sự quá mức hỗn độn. lão nhìn chằm chằm vào vết máu đỏ choét trên tường đã chuyển màu đen vì thời gian nhưng lão vẫn cảm nhận được hoán niệm ghê gớm chất dịch nhầy từ kẻ tường thoáng chốc chảy xuống đất thầy cửu giật mình thoáng chớp mắt thứ dịch lại biến mất đi là ảo giác sao lão dư chết khi nào ờ, ông dư chết đã hơn ba tháng rồi thầy cửu thoáng giật mình hơn 3 tháng trước là tháng 7 Trầm tháng bảy, mở cửa địa ngục. Quản gia Lưu nói tiếp. Lúc phát hiện cơ thể ông Dư đã bị cắn nát tứ chi không còn, ruột bị môi ra. Khắp nơi đều là máu, trộm lẫn với lớp dịch nhầy như mỡ người đó. Vừa dứt lời, không khí liền bốc lên mùi tanh tưởi, hệt như hôm đó. Thầy cũ trầm mặt, liền kéo quản gia Lưu ra khỏi nơi này. Ờ, ông có muốn đến thầm mộ của ông ấy hay không thầy cũ gật đầu cả hai tiếp tục đi nắp hầm đóng sập lại nhưng lúc cả hai không để ý một đôi mắt trắng hiếu nhìn hai người nó chấp chớp mấy cái rồi lại tan biến vào trong màn đêm hôm dầu ở mấy đường cách trở nghe lời cầu xin chớ đắng đỏ tiếng gõ mỏ cành gạch vọng lại một cách rõ rệt trong căn phòng đóng kín từng tiếng từng tiếng một đều vang lên rất rõ sự tĩnh lặng này khiến cho đôi vợ chồng đang ngồi quỳ ở kia nín tình thích không dám phát ra thứ tiếng gì tránh làm ồn thầy cổ một thân mặc áo lụa đỏ rực sau lưng theo hình vòng tròn âm dương trắng đen rất nghiêm chỉnh ngồi quanh gối trên tấm đệm nhỏ lão hai mắt nhíu lại tay cầm chuỗi tràng hạt đen bóng đối diện với lão là một tế đàn nhỏ giữa là một lư hương cắm ba quê nhang còn đang nghi ngút khói đặc biệt hơn ở phía sau lư hương có dựng một con hình nhân bằng trơm, trên dáng lá bùa có họa tiết đỏ đen đang xen phía sau lão ta là hai người khác người đó quỳ trên nền đất lạnh Dù cho chân đã tê rần không còn cảm giác, nhưng vẫn không nhúc nhích một chút nào. Vũ hai mắt đỏ ẩn, quần thâm rõ mồm một dưới bỗng mắt, là minh chứng cho mấy đêm không ngủ. Bên cạnh là Thiên Ân, cũng trong tình trạng không khác gì hắn. sắc mặt của ả tái nhợt tinh thần uể oải không chút sức sống. Cơ thể cả hai lây lây chực ngã đi. Vũ cố gắng giữ vững thần trí thanh tĩnh, đồng thời cũng không quên nhắc nhở vợ mình. tinh thần vũ căng thẳng tột độ, mồ hôi không ngừng chảy ra ròng ròng như suối. Thái Dương hiện đầy gân xanh, miệng hắn lập đi lặp lại mấy câu khấn vái theo lão thầy đồng phía trước. mắt vẫn nhìn chăm chú lên đàng tế trước mặt. thầy Cửu từ nãy đến giờ không ngừng niệm chú, dường như có hơi khó khăn, mà đôi mày khẽ nhăn lại. đôi mắt sắc lạnh nhìn chăm chăm bộ tế đàn phía trước. hay nói đúng hơn Là đang nhìn vào con hình nhân bằng trơm đặt ở giữa Khối nhang tỏa ra nghi gút Khiến cho tâm trạng của lão ngày một thêm nặng nề. Dịp khấn có phần gấp gáp. Này nghe tính chủ thỉnh mời Lai lầm nhận hưởng mỗi lời trước sau Lời nói vừa dứt bỗng một trận gió lớn nổi lên Ác đi cả tiếng niệm chú Gió khiến cho bụi tro trong lư hương bốc lên mịt mù, bám lên đáy mắt làm cho hắn ta đau rát. Tiếng gió vù vù nghe như tiếng gào thét trong đêm tối. Thầy Cửu nhăn mày, nhanh chóng làm phép hồng giảm bớt cơn giận dữ đang hoành hành này. Bỗng dưng hai que nhang bên ngoài gãy đôi, chỉ còn lại đúng một que ở giữa là còn cháy. Từ hình nhân, một luồng khói đen đặc thoát ra, bao quanh căn phòng. thiên ân dường như chẳng thể chịu đựng nổi giây phút nào nữa điều này quá khủng khiếp vốn từ nhỏ là đóa hoa được nâng niu trong vòng tay của bố mẹ nào có bao giờ phải chịu khổ như thế này đâu cô á loạn chọn đứng lên nhưng chưa kịp làm gì đã là thấy lưng mình bị vũ gùi chặt xuống ép thiên ân phải cúi đầu thấp nhất có thể ngồi yên đi đừng có động đậy vũ gằn giọng nói cô á đành phải nghe theo Nhưng trong lòng thì ấm ức không thôi Chiếc la bàn bên cạnh thầy cũ Bỗng chốc quay loạn xạ tứ phía Như bị thứ gì đó tác động đến Mấy cây nến trên bàn Cũng bị thổi tắt từ lâu Nhưng bằng một cách nào đó Sáp nến vẫn chảy không ngừng Rớt tông tổng trên nền đất Mãi chìm trong dòng suy nghĩ Mà tiếng trẻ con khóc hòa từ đâu cất lên Làm cho thiên ân giật mình bừng tỉnh Tiếng khóc dai dẳng. Lại nhẹ nhàng như tiếng mèo kêu Hòa cùng với bầu không khí quỷ dị kia Càng khiến cho vợ chồng cô ta sợ đến chết khiếp Vũ điên người Hắn quát tháo Thúc giục thầy cũ nhanh chóng làm phép trấn yểm thứ kia Tiếng khóc lại từ từ lớn dần Như thể đang tiến lại gần bọn họ Không khí vốn đã âm u Giờ lại càng lộn xộn Thầy cũ đã mệt đến niệm cũng không nổi Lão ta mất sức Cơ thể dần nghiêng ngã, rồi đổ ập xuống trước sự chứng kiến của vũ. Hắn lết đôi chân đang quỵ lên phía lão thầy. chỉ thấy thất khiếu của ông ta đang chảy máu không ngừng. Hô hấp khó khăn, giật tắt bất cứ lúc nào. Một làn gió mạnh thổi qua, dẫn đường cho ngọn lửa đỏ bám phiếu lên con hình nhân bằng trơm. ngay tức khắc, ngọn lửa bùng lên, nhanh chóng thiêu trái thứ đồ trơm rạ khi ra thành tro bụi. Quay nhang còn sót lại cũng đã cháy hết Cho bụi của Lư Hương Vương tứ tung trên mặt bạn Vũ nuốt nước bọt nhóm người dậy Định tiến lại gần xem thì đã bị cánh tay kia chặn lại Đừng lại gần Quan khi rất nặng Chỉ sợ cậu chịu không nổi đâu Trong lòng ông thầy hiện tại là một trời lo sợ Các người ông đầy máu thấm hết cả ra cái áo bên ngoài. Ông thở lên đầy khó nhọc, giọng nói trung trung, ngăn cản hành động của Trần Vũ. Vọng liên hồi vào tâm trí bất an của lão, lần này có lẽ phải bỏ cái màn già rồi. Lão bố năm ngón tay lên chiếc áo lụa đỏ đã sờn cũ, nhìn vào đống tro tàn xám xịt, miệng liên tục lẩm bẩm những câu từ mang hàm ý đầy bí ẩn. Thiên ân ngẩng đầu dậy, cô ả nhíu mại, mồ hôi bên thái dương đã sớm úa ra thành dòng một tay chạm lên bụng một tay siết lấy vai của ông thầy như có thứ gì đó nghẹn nghẹn ở cổ mà cố gắng lắm mới nói ra được thành lời ch ch ch Chuyện này là, là sao thầy cũ thoáng chốc thở dài một hơi phủi đi đám tro bụi dính trên tà áo mà nói à, nhà này vương lên nghiệt duyên như một người phụ nữ Rất khó dạy được Phụ nữ Ai cơ? Chuyện các người làm Các người phải tự biết Ông nói vậy là có ý gì? Trách nhiệm của ông Không phải là quá dạy chuyện này Chờ cứu chúng tôi hay sao? Thầy cũ sắp xếp lại đồ đạc Hành động đó Chợt thoáng ngừng lại Ông nhăn mài nhìn chầm chầm trần Vũ, Khiến cho hắn hơi chột dạ. Dù thế miệng vẫn trách móc này nọ ừ, ông nhìn cái gì? Đồ Chu dũng Cậu ờ Bà thôi đi Bỏ đi Những việc cậu làm Chắc chắn trước về không ít quả Nghiệp của các người Các người phải trả đi Vũ xuống nước mà nói Ê, làm như thế nào Để giải được thứ nghiệp này Đi tìm lại xác của người đó Triệu hồn. Nếu may mắn thì thành công Nhà các người thoát được nạn Còn không thì tôi cũng không chắc Thiên ân nhìn chồng mình mà trầm tư Hai cánh môi miếm lại Không dám nói gì Có lẽ vẫn bị khung cảnh lúc nãy dọa sợ Vũ từ xưa đã nổi tiếng là trăng hoa Nên việc cái gú không có gì là lạ Chỉ có điều qua lại như thế nào mà khiến cho người ta phải chết Thì đợi đã Thiên Ân ngớ người ra Bây giờ mới nhớ ra một người có quan hệ mật thiết với hai người họ Lưu Kiều Anh Thư Trần Vũ năm 18 tuổi Là một tên công tử chân ước chân ráo Tự lập trên phố vườn xô Bồ Hắn lần đầu tiên rời xa dinh Thự Mà không có lão dư hay ai theo cùng vừa tự kiếm sống giữa đô thị phồn hoa vừa phải tự lo tiền học đại học hắn vẫn còn nhớ như in cái lời dặn của lão dương muốn có được tài sản của trần gia bản thân mấy người phải biết cách tồn tại giữa cuộc sống khắc nghiệt này trần gia không bao giờ cho không những người vô dụng gia tộc họ trần từ lâu đã có tiếng trong giới kinh doanh bất động sản do đó việc làm ăn vô cùng phát đạt Tiếng tâm bao nhiêu Thì gia sản lại nhiều lên bấy nhiêu Nói không ngoài chứ tiêu mười đời cũng không hết Nhưng một tên như Trần Vũng Có lẽ khả năng được thừa kế tài sản khổng lồ đó rất là thấp Bởi vì hắn ta là con riêng Hắn từ nhỏ đã luôn bị người khác đai nghiến Mày đừng bao giờ mơ tưởng đến tiền của nhà này Con riêng như mày Thì không phải là thành viên của Trần gia. Để chứng minh bản thân tài giỏi Trần Vũ cuối cùng ra riêng đi học và quyết tâm gây dựng sự nghiệp. Hắn biết Lão Dư là kẻ trọng người tài, Lão sẽ không bao giờ trao sản nghiệp cho người vô dụng. Chỉ cần hắn chứng minh năng lực cho Lão thấy, nhất định Lão sẽ hướng về phía hắn. Hắn tìm một căn trọ ở gần trung tâm thành phố. Ở đây hắn gặp được một cô gái xinh đẹp, tên là Anh Thư. Tình cờ hai người họ học chung một trường. Sau đó không biết từ khi nào, Cả hai lại yêu nhau Có thể coi như lửa gần trơm Lâu ngày cũng bén chăng Hai người yêu nhau suốt những năm tháng đại học Phủ hứa với anh Thư rằng Khi cả hai ra trường Có công việc ổn định Hắn và cô sẽ về chung một nhà Nhưng mọi chuyện Đâu có dễ dàng đến như thế Khi hắn thưa chuyện với lão Dư Rằng muốn lấy anh Thư Ngài lập tức bị ông ta ngăn cấm Con cháu trong nhà này Không có quyền quyết định hôn sự Nhưng mà Cô ấy đang mang thai đứa con của con Lão dư điến người Cái tin xét đánh kia Làm cho lão không thể tin nổi Lão loạn chọn một lúc tay bất giác đưa lên che ngực Pha thai đi mày giờ nói nhất quyết không được sinh đứa bé kia ra Hiểu chưa Nhưng mà Im ngại Nếu mày còn muốn thừa kế cái tài sản của Trần Gia, thì đừng làm trái ý tạo. Tài sản sao? Đầu của Vũ vô tức không suy nghĩ được gì nữa. Cổ họng cũng bất giác ứng lại, không nói nên lời. Tao đã hứa hôn cho mày với con gái nhà họ lý. Nếu có họ làm thông gia, tài sản nhà ta sẽ được đảm bảo. Bớt đi được nhiều đối thủ cạnh tranh, Và mày cũng sẽ được tao cân nhắc xem có được quyền thừa kế hay không. Vũ không nói. Hắn suy nghĩ rất lâu, rồi lẳng lặng gật đầu. Lẳng lặng đứng dậy, rồi lẳng lặng rời đi. Lão Dư nằm vật xuống ghế, đầu ngửa trai nhìn lên trần nhà. Miệng lẩm bẩm cái gì đó mà chỉ có bản thân mới nghe được. Chia tay đi. Anh nói cái gì Anh Thư nhớ mãi Vốn tinh thần của cô từ nhỏ đã không tốt Hiện giờ lại yêu Vũ đến cùng nhiệt Sao có thể nói chia tay là chia tay Vũ né tránh cái nhìn chầm chập của cô Giọng nói nhẹ nhàng tựa như an ủi Nhưng lại khiến cho trái tim anh Thư Cứa ra hàng trăm nhát Anh xin lỗi Chia tay đi Còn con thì sao Con của chúng ta như một cọng rơm cứu mạng cuối cùng anh tư ôm bụng vũ thoáng đau lòng thế nhưng cám dỗ về gia sản lại quan trọng hơn hết thảy hắn không muốn bị người khác coi thường không muốn bị những kẻ kia chà đạp càng không muốn mãi mãi chỉ là một đứa con hoang đứa con không được công nhận vũ hít sâu một hơi phá đi hắn tuyệt tình quay đi Để lại anh Thư một mình Từ đó Vũ không còn gặp lại cô nữa. Thiên Ân nhớ đến chút chuyện ngày xưa Lúc cô gặp Vũ Cô có tìm hiểu sơ qua Mấy người bạn của người ta Thì biết được Vũ ăn ở với một cô gái Mặc dù sau đó họ đã chia tay Nhưng chuyện cô gái anh Thư kia Có thai không phải là bí mật Thiên Ân còn nghe nói Vũ đã ném lại một số tiền Bắt anh Thư phá thai Liên kết với những chuyện trần gia gặp phải từ bữa đến giờ Cộng với lối nói chuyện đầy ẩn ý của thầy cũ Thiên ân mờ mờ đoán ra mọi chuyện Cô đưa mắt nhìn sang Vũ với đôi mắt hàng học Chuyện này lại tại anh Nếu năm đó anh không... Cô cầm miệng Bộ dạng của hắn đầy nhách nhác hỗn loạn Còn đau vẻ nho nhã lịch sự như ngày thường Vũ rích một hơi thuốc lá Bình ổn lại tâm tư. Cô về nhà mẹ để đi Hiện tại tôi còn vài chuyện chưa giải quyết xong Tôi Anh đuổi tôi về hả Chuyện liên quan đến gia sản cho mạng sống của chúng ta đó Em ngoan ngoãn về nhà đi Anh sẽ về khi xong việc Thiên Ân định nói cái gì đó tiếp Nhưng liền bị vũ cắt ngang Hoặc là để anh giải quyết Hoặc là cả hai cũng chết Chọn đi Phủ đứng ở sân bay Trên tay sách theo một chiếc ba lô Đựng mấy thứ đồ tạm bợ Ngó qua đồng hồ Thấy khoảng 30 phút nữa máy bay mới cất cánh Hắn ngồi trên băng ghế Kiên nhẫn chờ đợi Trong lúc đó Hắn lục tìm điện thoại Cố gắng tìm chút thông tin của anh Thư Càng tìm hắn càng rối Mắt cứ chìm mãi trong đóng chữ, đóng ảnh, đóng hình thù ở bộ sưu tập đến mỗi nhừ, Nhưng cuối cùng cũng không thu thập được gì Cũng đúng thôi, bởi cô ta và hắn đã không còn quan hệ gì gần chục năm nay Cái cá mặt mũi của ta bây giờ ra sao, hắn cũng không nhớ Sai lầm của quá khứ nên để nó mãi mãi trôi vào quên lãng Hắn không muốn nhắc lại, càng không muốn để việc này đồn ra ngoài Trần Bổ nắm chặt tay đến mức nổ cả những đường gân dữ tận. Nếu chuyện kia bị lộ ra, sao rằng trần gia sẽ đá hắn ra khỏi cửa. May mắn là Lão Dư, người nắm được bí mật đó đã chết rồi. Chỉ cần hắn không nói ra, sẽ không ai biết nghiệp báo của cái dòng họ này là do hắn gây ra. Bổ nhớ hồi đó hắn rất thích người ta. Lúc ấy hắn cảm thấy cuộc đời này, hắn chỉ cần có anh Thư là đủ rồi. Một mái nhà với người vợ mà hắn yêu Cùng với đứa con của cả hai Mỗi ngày hắn sẽ cố gắng làm việc Để nuôi gia đình Không cần bon chen giành giật quyền lợi Chỉ cần có gia đình là đủ thôi Nhưng càng trưởng thành Hắn càng nhận ra vật chất Mới là thứ quan trọng nhất Máy bài cuối cùng Cũng đã đáp xuống nơi cần đến Chồng người tóc nập qua lại Bon chen nhau trên đường Khiến cho hắn phát ngập Vũ cắn chặt môi Cố giữ vững tinh thần mà đi tiếp Khung cảnh nơi này khác xưa nhiều quá Một thành phố xa hoa tráng lệ Nhưng có chút gì đó mang mát buồn ủ chặt lưỡi Hắn cũng chẳng rõ cảm xúc của bản thân sau ngần ấy năm rời xa nơi này là cái gì Hắn cũng không nhận ra được chỗ nhà trọ Mà hắn và anh Thư từng ở là chỗ nào Chỉ có thể men theo trí nhớ mù mờ mà đi Cuối cùng hắn cũng đến được khu nhà trọ hắn từng thuê ngày trước Chỉ có điều khu nhà này bây giờ lại trở nên yên ắng quá thể Cỏ cây một âm tùm Xung quanh cũng không hề có dấu vết dọn dẹp Bà chủ sống ở một căn nhà gần đó Vũ đành đi đến gõ cửa hội thăm Bởi vì Vũ từng ở đó tới 4 năm Nên khi hắn giới thiệu lại Bà chủ nhà nhận ra ngay Bà cười hiện tượng Cũng <cười> bảy 8 năm không gặp lại rồi Đến có chuyện gì không cháu? <cười> cháu tới để hỏi cô chút chuyện cũ thôi. Mà nhà trọ của mình hết kinh doanh ra cô? Ừ. Nhớ không nhầm á, thì từ lúc mày đi được một thời gian thì cô đóng cửa trọ vì nó xuống cấp. Mà tiền sữa thì quá tiền cho thuê nên cứ để hoang tới giờ. Vậy um, cô có nhớ anh Thư không? Thời đó là bạn gái của con đó. Nhớ chứ. Con bé vừa sinh vừa ngoan. Không nhớ nó thì nhớ ai. Hồi đó cô thấy chúng mày đẹp đôi. Cuối cùng lại chia tay. Cô tiếc ơi là tiếc. vũ đang định hỏi bà chủ có địa chỉ của anh Thư hay không. Thì bà đã nói trước. Năm đó con bé bỏ đi. Không nói một lời. Đồ đạc của nó còn nguyên trong phòng đó. Mày có muốn vào xem xem có thứ gì còn sót lại hay không? Ủa, cô không dọn dẹp lại sao? Hồi đó cô cứ để ở đó. Tại thấy trong đó còn có máy tính với mấy cái đồ có giá trị. Sợ sau này nó quay lại lấy đó. Thế mà cứ chờ mãi không thấy người đâu. Sau đó đóng trọ, ngừng kinh doanh. Nên mọi thứ vẫn y nguyên à. phủ nước nước bọt cực đầu. Bà chủ nhà vào lấy chìa khóa. Sau đó cả hai cùng quay về căn nhà trọ kia. Bức tượng trắng mút ngày nào bây giờ đã sớm phủ rêu dày đặc. Cánh cửa gỗ ập hẹp mở ra. Hiện ra trước mắt hai người họ là căn phòng phủ đầy bụi. Bàn nhện bám đầy trên tường. Ở góc phòng là chiếc giường gỗ. Bên trên phủ chiếc chiếu xanh một nát. Gần đó có đặt cái tủ nho nhỏ Là cái tủ mà anh Thư hay dùng Để đựng thuốc, sổ, bút Và mấy thứ linh tinh Trên giường có một cái bột đen Có vẻ như chứa quần áo hay gì đó Hắn cũng không rõ Cứ coi đi Khi nào xong trả chìa khóa lại cho cô Vũ trảo bước vào trong Ánh mắt đảo quanh phòng xem xét Hắn đến với mục đích Tìm chút thông tin về quê nhà của anh Thư Cái hắn biết duy nhất Là anh Thư sinh ra và lớn lên ở một làng trại. Nhưng trên cái đất nước này Có biết bao nhiêu ngôi làng như thế Việc hắn đi dò hỏi từng nơi Là một điều không thể nào Hắn hy vọng trong đống đồ đạc này Sẽ có cuốn lưu bút Hay tờ giấy nào đó ghi địa chỉ của anh Thư Vũ mở ngăn tủ gỗ ra dò xét Bên trong bốc lên thứ mùi ẩm mốc nồng nặc Xác con chuột mới chết Đang bị dòi bọ bu lút nhúc Gặm nhấm từng miếng thịt Mặt Vũ thoáng chốc tối sầm Hắn nhanh tay đóng sầm cửa tủ lại Chuyển sang cái ngăn tủ khác Thế nhưng hết ngăn này rồi ngăn khác Kết quả vẫn là con số không. Ngay cả chiếc máy tính sách tay kia Cũng đã sập nguồn từ bao giờ rồi Tìm suốt mấy tiếng đồng hồ Hắn thực sự không tìm được thứ gì đáng giá Vũ thở dài Lưng tựa vào tường cho đỡ mệt Bắt hắn lia đến cái bọc đen ở trên giường Còn đúng thứ đó là chưa tìm đến thôi Ngẫm nghĩ một hồi Hắn cũng mở cái bọc ra Trong đó ngoài quần áo cũ Cái điện thoại cũ Với mấy thứ lặt vặt Thì không còn gì Trong lúc Vũ định bỏ cuộc Thì chợt cái thứ đen đen dưới đáy bọc Đập vào mắt hắn Đó là một cuốn sổ cũ Cuốn sổ này chỉ to bằng bàn tay của hắn là cùng Gái sổ cong queo vì ẩm mốc mặt giấy đã ố vàng phản chiếu rõ sự qua đi của thời gian vũ lật vài trang xem thử hắn thở hắt ra nhẹ nhõm cuối cùng cũng tìm thấy được một thứ có ích cuốn nhật ký của anh thư quý thính giả vừa nghe xong tập 2. Của truyện oán Tác giả Lee Sport Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3 Cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé Chúc quý thính giả một ngày an lành